xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau để chúng ta đến với nội dung tập số chín cờ bội chuyện mười hai giờ mười bảy của tác giả hà dương ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung tập số chín hẹn chuyện mà hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện mười hai giờ mười bảy tác giả hà dương tập chín qua phần diễn đọc của đ ì n h soạn thầy thìn lên xe chiếc xe nhanh chóng lăn bánh chạy vù vù về hướng cổng làng thầy dường như có một dự cảm chẳng lành về hồn phách của bà tén Cho nên sốt ruột dùng chú tể chạy nhanh ở nhà ông tuấn cử người đi thông báo đoàn người đang tìm kiếm thím i thanh quay lại bàn bạc hướng tìm kiếm thằng phi bị chặn công đừng phép bước vào trong mà và phải đứng ở ngoài sân nó x u ấ t ruột bèn chạy ra đường hướng về phía bờ sông mà tìm kiếm một lúc sau nó tìm được chú tú vừa thấy nó chú tú liền bật khóc phi ơi là phi mẹ con đi đâu mất tích chưa tìm thấy phi ơi bố về nhà bàn bạc lại đi thầy thìn vừa nói mẹ không còn ở địa phận t í n h mà bị dụ đi khỏi địa phương rời khỏi địa phận tỉnh rồi cầu m á u nghe vậy thì s ừ n g sốt s a o có thể chứ rõ ràng ban đêm thì bấm quẻ thế vẫn còn quanh quẩn ở gần đây sao đi ra khỏi tỉnh cho được cụ ơi thầy thìn nói bị lạc quẻ lúc đầu thầy cũng bấm ra như cụ mà sau thầy định thận lại thì bấm được quẻ khác thầy nói mẹ cháu chưa bị hại thế nhưng mà phải tìm bởi vì có ma quỷ đưa theo cửa mão ngần người rồi lầm bầm lạ nhỉ trần đời tôi chưa từng thấy cái sự lạ như vậy bao giờ l ạ quẻ ư lạ lắm sao mà lạc được chứ thầy vừa đi vừa bấm tính nhưng mà lạ thật thầy vẫn bấm được quẻ tử cho mẹ thằng phi thầy liền hỏi thế cái thầy thìn bây giờ ở đâu thầy thìn đang quay lại chỗ bác tén bị ngất hôm trước câu hồn phách giúp bác ấy về duyệt cũ ơ hay nhỉ câu hồn phách là làm sao bà tém bà ấy là thầy nói còn cứu được bác tém chỉ cần câu hồn phách về nhập thể vào xác trước khi đứt dây dừng khí là có thể cứu được bác tém chú tố nghe như vậy thì c h ấ p tay lạy trời ta ơn ông trời đói thương cho bác tém nhà con tay u o n nạn khỏi cho vợ con được mạnh khỏe về nhà c ử u mão dường như không tin vào tay của mình c ậ u thắc mắc ơ này lạ nhỉ vậy không lẽ tôi già thật rồi không còn khả năng tôi thực sự già mất rồi không thể nào bấm quẻ được nữa giữa người bị lạc phách và người sắp chết tôi còn không phân định được nữa trời đất ơi tôi thực sự là con lỗi quá chú t ú liền chấn nan cô đừng tự trách mình mỗi người mỗi cách mà cụ ở cái làng này không có cụ chúng con biết trông cậy vào ai may mà có thầy thìn thầy ấy trẻ tuổi tài cao tôi già rồi đã đến lúc nghỉ n g ư ờ i thật rồi thật xấu hổ t h ậ t sự xấu hổ quá cầu m á u vừa đi vừa đấm thủm thủm vào ngực của mình dường như cầu m á u đang tự dằn vặt bản thân rất nhiều tiếng kêu bất ngờ vang lên đập bên tai c ậ u mão ngước lên nhìn thầy đột ngột liền thốt lên trời đ ấ t ơ i thần n anh mỏ đỏ sao nó lại xuất hiện ở đây lập tức con chim mỏ đỏ đưa đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào đoàn người ai nấy đều khiếp sợ khi nhìn thấy nó bao l â này người ta chỉ nghe kể nghe tả chứ nào có ai thấy nó xuất hiện lù lù trước mắt như vậy thằng vi nhíu mày đôi mắt của nó sáng q u á g ờ m g ờ m nhìn lại con chim m à đỏ nó cúi người lộng n g y cầu đá ném về con chim cầu đá văng vào thân cây đánh bước một tiếng khổ khốc rồi rơi xuống đất con chim m à đỏ vẫn trơ ra không thèm bay đi đôi mắt của nó dường như dữ tợn hơn vài phần nó nhấc chân lên gại gại xuống cành cây mấy cái rồi lại quẹt cây mò xuống thân cây tựa như là con chim bói cá mới nuốt sòng con mồi rồi quẹt cây mò cho sạch vậy thằng phi cúi người nhấc hẳn chiếc dép lên rồi quát tiên sư nhà mày còn nhìn hả ông cho mày chết nó nói xong thì ném mạnh chiếc dép thẳng về con chim quả nhiên nó liền vỗ cánh bay vút lên cao rồi dùng sức mạnh lao vút xuống nhắm thằng người cổ phi mà nhau tới thằng phi ngạc nhiên hai con mắt của nó mở to chừng chừng nhìn con chim lạ đòi tấn công về mình cả cơ thể của nó bị đẩy mạnh ngã xuống đất lúc hoàn hồn lại nó thấy cổ máu đã chắn trước người của nó từ khi nào con chim mỏ đỏ đập cánh biến mất trên không trung cờ máu thức giận mắng mày có biết nó là cái gì không mà đánh nó nó là thần a n mỏ đỏ là con của thần trùng đấy nếu hôm nay tao không nhanh chí thì nó mổ mất mắt của mày rồi con Thằng Phi liền q u ắ cửa mắt chim Con chẳng sợ nó. Đến cả quỷ, con còn chẳng sợ nữa là con c nó Đến nữa sợ sợ quỷ là o thằng Phi d á m nói năng cuồng như vậy, Nó dài Cụ thở vậy là c o nói thần trùng n nhìn trúng a thì bắt t kẻ đó rồi đất ơi là trời, chọc ai không chọc. Đi đó trời thần ơi ai là r chọc chọc chọc con không nanh mò đó, rồi non hành cắn u máu nói rồi c đầu ngón tay của mình bắt quyết rồi vẽ lên c h á n của nó một chữ rồi dặn để yên nghe không giờ đến đêm nghe tiếng gọi thì đừng có trả lời thấy ai dắt đi đâu cũng đừng có mà đi thầy lấy chiếc khăn t a y cũ kỹ cất chồng tôi áo đưa ra cho tú anh bịt mắt của nó lại đi sợ nó nhiễm mắt trùng rồi đấy chúng ta đưa nó về nhà rồi tính tiếp khổ thế chứ lại thằng phi gạt tay của bố ra rồi nói mắt trùng á làm sao mà cụ khẳng định cháu nhiễm mắt trùng ở đây bao nhiêu người nhìn về nó mà sao chỉ có cháu nhiễm mắt trùng chú tú tức giận đập một phát thẳng vào đầu của nó rồi nói vì có mày ngu thôi người ta đều né ánh mắt của nó mày thì giỏi rồi nhìn c h ầ m c h ầ m vật thì chớ lại còn nhặt đá t r ọ i nó lấy dép ném nó nó không có ám mắt q u ỷ cho mày mới lạ đó còn với chả cái ngu h ế t cả phần của thiên hạ ơ k ì bố thì con không hiểu mà con tưởng nó là con chim lợn hay con quả đen thôi ném nó đi là xong thằng mây lúc này chẹp miệng nói bao nhiêu ngày mày không có nhà cho nên là mày không biết chuyện gì cái làng này toàn chuyện ma quái không tuổi tao phải mang gương rán bùa suốt ngày tránh lên mất quỷ mày thì hay rồi thằng phi bấy giờ mới sừng nhớ ra lá bùa mà thầy thìn cho nó nó rút chồng túi ra rồi bảo tao có bùa đây này chỉ là không có gương thôi mà lúc nãy tao nhìn có một chút sao mà mất trùng mất quỷ gì được thằng phi vừa dứt lời thì cơ thể của nó đột ngột khựng lại miệng của nó đơ ra méo qua một bên cây lưỡi bị thè sang một bên mất trợn trừng lên trắng rã chú tú sợ quá thúc làng thúc nước trời đất đai phía i là phi con làm sao thế này cô mão làm gì cứu thằng phi n h à con với cờ mão lập tức rút trồng túi ra bột đá bùa làm phép rồi dán lên trắng của thằng phi t h ể đ i ệ n dục nhanh nhanh tay để bịt mắt thằng phi lại k ẹ o nó lại làm hại mọi người chú tú nhanh chóng lấy chiếc khăn c h è mắt của thằng phi lại toàn thân của thằng phi đờ đẫn như kẻ điên cờ mão đền lẩm bẩm không xong rồi sợ thằng phi không chống lại được mắt quỷ thì bị tổn thất nguyên khí tôi tuổi đã cào yếu sức năng lực không đủ để giải mắt trùng lần trước bác tém nhà tôi nhịp mắt trùng cụ đã từng nhớ giải thế nào không dùng muối phải rồi dùng muối đi đi nhanh đi mua một hột muối về sang lên giải mắt trùng cho thằng phi giờ mọi người chia nhau ra giúp tôi ai đó kiếm bảy sợi dây chuối tết lại thành một chuỗi tôi làm phép trói tạm thằng phi lại tránh nó chạy đi lên m ấ t trùng cho người khác kể có thầy thìn ở đây thì tốt quá thầy ấy pháp lực cao cường hơn tôi có thể trực tiếp giải m ấ t trùng cho thằng phi mỗi người một tay một chân làm theo hướng dẫn của cụ mão thằng đ ế n bấy giờ ôm bó tàu chuối khô hớt h à i chạy đi theo rồi l ạ i n h ả y t i ề n sử cái thằng chẩu này nữa nó tưởng nó bất tử cho nên thần trùng nó còn trọi đá c ầ máu ơi giờ nó ngây ngây thế kia có tỉnh được không ạ c ầ máu liền đáp dài xong đ ể nó tỉnh lại thôi thế nhưng mà phải ở yên trong nhà mấy ngày tránh âm khí xâm nhập gây tổn hại cơ thể vâng thế thì tốt rồi chứ cháu tưởng nó điên điên như cháu mấy ngày trước thì khổ lắm mày là bị q u ỷ dẫn hồn còn nó là chúng mất trùng Mày có bị b ắ thằng mây đang phụ chú tú đỡ thằng phi cũng lên tiếng mong là thầy thìn tìm được hồn vía của bác tém về sớm rồi giải mắt trùng cho thằng phi giờ làng mình lúc nào cũng nguy hiểm rình dập như vậy may mà ba hôm nay cái hang rắn không kêu chứ nó mà kêu chất lại đái cả dao quần tự nhiên cũng chẳng hiểu tại sao trong cái lời nguyền chó c h ế t này khổ thật chứ thằng mơ cũng đồng tình nói mày nói tao mới nhớ sao hang rắn không kêu mà cô thanh và bác tém vẫn mất tích hai lời chuyện này chỉ là trùng hợp cửu m á u liền đáp m ấ y đ ứ a c ó im mồm đi không giờ bà tém còn sống cô thanh thì theo quẻ của thầy t h ề n cũng không nguy hiểm đến tính mạng cầu trời lại phật cho cái hang rắn nó câm luôn đừng có kêu gào gì đang yên đang lành nhắc tới cái hang rắn lại lạnh cả sống lưng cửa mão cũng sợ hang rắn à chứng tỏ ai cũng sợ chết chết thì ai không sợ nhưng mà sinh lão bệnh tử nó khác còn đằng này đùng một cái lần g i chết chỉ vì tiếng kêu trong hang rắn chết mà không hiểu tại sao lại chết cái đó mới là đáng sợ biết thừa là cái hang rắn nó kêu sẽ có người chết mà không thể nào tránh được cái đó mới đáng sợ tôi già rồi chết cũng được nhưng cái l à n này hàng trăm con người toàn trẻ con thanh niên mà cứ đùng đùng lăn ra chết c â y đó mới là đáng sợ mọi người đi vào một cái đ a về được nhà của ông tuấn chú tú đ i ệ n gọi lớn bác tuấn ơi thằng phi n ó t r ú n g mất trùng rồi bác hả ông tuấn đang đào tay răng muối trong bếp nghe tiếng của chú gọi thì ruột gan càng nóng bừng càng lên cho chết mẹ cái thằng ngu ấy đi trần đời không có ai lại đi trọi đá thần trùng có nó bị bắt thì cũng xứng đáng ông tuấn nói vậy cho thỏa cưng tức đang dâng lên trong lồng ngực chết thật tình tay chân của ông run cuống cả lên dòng họ của nhà ông mỗi thằng cháu đích tôn nó mà mệnh hệ gì ông sao mà sống nổi ông điền dục đưa nó ra gốc sân đi rồi tao cho nó đạp lên m ố i m ố i sắp được rồi đây ông tuấn chia m ố i làm hai phần một phần thì dài xung quanh nhà một phần thì đổ ra đất cho n g ộ i bớt để thằng phi đạp lên trên có điều thằng phi lần này lạ lắm cái miệng của nó méo qua một bên cái lưỡi thì thè ra tay chân thì cứng đơ đơ dường như nó còn không thể nào tự đứng vững được ông tuấn nhìn thằng cháu như là cái xác không hồn thì máu nóng lại rồn lên ông cầm cái đũa cả gõ lên đầu của thằng phi tiên sư nhà mày mày thấy cái nhà này còn chưa đủ loạn sao sợ ảnh ra đấy thì cái thằng tay nhặt lá đã ống bơ ở đầu cống thế kia trời đất ơi thật là muốn bổ cái đầu nó ra xem trong đó nó chứa cái gì mà ngu vậy chú tú đau lòng đỡ lấy tay của ông tuấn ơ kìa bác em biết bác xót cháu em cũng biết nó ngu dại mà giờ nó đang ngu thế này bác bảo là khảo thêm mấy cái phát nữa nhớ mà nó ngu thật thì chẳng phải là nhà hít phúc bác cho em xin nó tỉnh lại rồi em trói nó cho nó ăn đất ba ngày cho nó khôn ra chứ nuôi tốn cơm tốn gạo đầu nó chứa đất thế này em khổ tâm quá Âu tuấn liền đưa cái tay xoa xoa dàn đều xuống muối dưới chân rồi kiểm tra độ nóng đoạn ông bảo cho nó đi chân đất lội vào đi lội đến khi nào mà đau rát bật máu ra thì thôi chú tú dịu t h ẳ n g phi đứng vào đống muối cái chân của nó cứ đơ ra không chịu bước bất lực với con trai chú tú liền bảo nến mây mơ b à đ ể chúng mày nhấc cái t h ẳ n g phi lên cho chú để chú bắt chân của nó dẫm lên muối chứ bây giờ mà nó có chịu nhấc chân lên đâu ba thằng lập tức làm theo lời của chú tú cứ như vậy cả đoàn súng lại bắt chân của thằng phi dẫm lên muối dẫm đến lúc mà thằng phi thốt lên kêu đau thì mọi người mới chịu dừng lại ông tuấn nhìn c ư ơ n g mặt cháu vẫn ngây ngô cái lưỡi đã thu lại mà cái miệng vẫn méo s ệ c h q u một bên mà xót đau là được rồi bây giờ gom lại muối rồi mọi người dìu nó ra sông ném muối này đi thằng phi được đưa về nhà ông tuấn sau khi ném xong muối xuống sông có điều nó vẫn chưa tỉnh táo lại mà vẫn ngây ngô như một kẻ mất hồn ông tuấn nghe lời của cụ m á u trói tay chân của nó vào góc buồng rồi đóng cửa lại, tránh cho nó bị nhiễm mâm khí xung quanh tổn hại cụ m á u cẩn thận còn vẽ lá bùa dán lên giường cho nó nằm cho an tâm phía bên này thầy thìn rất nhanh chóng tới được gốc cây nơi tìm thêm bà tém thầy đứng đó cách vài bước chân rồi bất thình lình thể xác của một con chim đã thối giữa thầy đoán chừng con chim đã chết vài ngày cho nên kiến bu xung quanh và mùi bốc lên thối như vậy nhanh tề thầy lấy chải nước t r o n g túi vẩy vẩy lên x á t con chim lập tức lũ kiến tháo chạy s á t con chim không còn mùi hôi thối nữa anh tề thấy lạ thì bèn thốt lên sỏi thật sao thầy làm hay vậy s á t con chim thối vậy mà vẩy cái nước này vào là hít mùi ngay được vậy nếu dùng cái nước này vẩy lên cơ thể người chết thì cũng bay hít mùi phải không thầy cái này là nước phép dùng để xua mùi t ử khí chứ tôi có giỏi gì đâu giờ chú giúp tôi chặn cái xe góc này đi tôi cần chuẩn bị làm lễ gọi hồn phách của bà tém càng sớm càng tốt anh tề đưa xe đỗ về vị trí thầy tìm h dặn dò rồi đứng sang bên cạnh chờ thầy làm phép thầy tìm h vẽ một vòng tròn gần g ố c cây rồi vẽ bắt quái ngày sau đó thầy lấy chiếc gương phép trong túi ra lẩm bẩm đ ọ c chú án thâu thiên thiên nhất xích án thâu địa địa nhất thốn án thâu c à n khảm cấn chấn tốn đi khôn đoài thâu nhị thập bát tú cửu diệu tinh quân lai ứng hiện c à n khôn xích ngô phụng thái thượng lão quân ca g i a vận chuyển cấp cấp như luật lệnh lá bùa trên tay của thầy bay trong gió rồi bỗng c h ố c như có lửa thiêu những còn chữ c h ỉ n đó như là nhảy mú anh a tề được một phen h o à n g hồn anh trước giờ không mấy tin vào mấy cái chuyện bùa chú nay tận mắt thích quả nhiên diệu kỳ ánh mắt đang hướng về thầy thìn đầy ngưỡng mộ vật h í c h thú lẫn sùng bái vài giây sau t h ì lá bùa rơi xuống đất thầy thìn hơi nhú mày lạ thật thái thượng lão quân b u ồ lại đương nhiên bị hóa dài dễ dàng vậy sao thầy thìn nhìn sang anh tề rồi bảo anh bận cho tôi xin đèn xe chiếu sáng sang bên t ô một chút tôi cần ánh mặt trời nhưng mà bây giờ mặt trời đã khuất nối tôi dùng đèn xe thay cho mặt trời anh tề lập tức làm theo chỉ thấy thầy thìn múa máy dưới đèn rồi tiếp tục tung hai lá bùa màu xanh đỏ khác nhau thầy đọc chú thái thượng lão quân thêm lần nữa lần này quả nhiên đèn xe như là tia lửa đốt cháy lá bùa trên không lập tức gió lớn nổi lên đưa lá bùa bị cháy biến mất trên không trung anh tề kinh ngạc tới ha hốc cả miệng thầy thìn lấy chiếc gương ra đần trước mặt nói lớn nhật nguyệt minh chứng cựu thần chứng giám con là chân thân cậu bảy mượn thể hạ phàm nay có việc cần các thần ngự trị giúp đỡ đưa hồn vía của bà phạm thị tém sinh ngày hai mươi ba tháng bảy năm bính tuất c h i ề u hồi về thể xác do trường hít dưng thỏ cần mong thánh thần ra t a y t ừ n g trợ xung quanh bóng chốc lặng như tờ một luồng gió lạnh đột ngột thổi khoa anh tề bị hơi lạnh làm cho rùng mình anh ôm hai cánh tay lên mặt thốt lạnh quá sao tự nhiên lạnh quá vậy trước mặt của anh tề xuất hiện cái bóng trắng toát nó xoay xoay qua lại lượn lờ trước mặt của anh t h ầ thìn lúc này lên tiếng chẳng hay người đến là ai màu khai tên tuổi g i ọ n ó i the thé lạnh lẽo vang lên khe khẽ ta là thần ngụ trên cái cây này người phụ nữ ấy xác thực ở đây rất lâu tuy nhiên sau đó bà ta bị quỳ sai đưa đi chẳng hay quỳ sai đến từ phương nào tại sao lại đưa hồn phách bà ấy đi họ đã đi đâu cây này không thể nói bà ấy không còn ở đây vì vậy ngươi mau rời đi đừng làm phiền ta tu luyện hóa ra thầy thìn tới đây làm lễ đồng tràm tới vong ngủ trên cái cây cho nên nó hiển linh đuổi khách mà thôi thầy thìn liền quắc mắt ngươi chỉ là một vong chết lâu năm chiếm lấy cái cây làm nơi c h ú ngụ chẳng phải thần gì mà dám xưng thần tội của ngươi lớn lắm ta sẽ t r i ệ u hồi ngũ quỷ đưa ngươi về âm giới luận tội c â y vong phá lên cười người dựa vào ngươi mà đòi t r i ệ u hồi ngũ quỷ đổ nhãi nép h không biết tự lượng sức mình nói rồi cái vong đó cuộn tròn lại thành một quả giống như quả cầu lao thẳng về thầy thìn thầy chỉ nhờ có như vậy lập tức chiếu chiếc cường phép tiếp thu con vong vào trong bị nhốt bên trong con vong tức giận gào thét thả ta ra n g ư ờ i n đ ạ ai tại sao lại bắt nhốt được ta chứ ta tu luyện hơn trăm năm nay chưa kẻ nào dám hỗn với ta như vậy ta nói cho người biết ta là phần thân trần tục được cậu bảy ốp bóng người nghĩ rằng cậu bảy sẽ lựa chọn một kẻ bất tài vô dụng để mà nhập t h ể ốp bóng khi hạ phàm ư tuy ta không giỏi bằng pháp sư khác nhưng pháp ký của ta có thể trừ ma diệt quỷ giờ ta sẽ đưa ngươi về địa ngục luận tội căn p ò n g bấy giờ thấy sợ nó nỉ non lạy ông ông là thần tiên tái thế ông tha cho con con tu luyện hơn trăm năm nay chưa hề biết hại ai xin ông tha cho nói đi hồn phách người phụ nữ kia bây giờ ở đâu là là quỷ bắt đi rồi là người đ ấ t đoạt hồn của bà ấy đúng không bà ấy chưa tận số ngươi bắt hồn bà ấy khiến bà ấy gặp nguy hiểm làm cháy ý trời tội của ngươi còn nhỏ sao không phải không phải là lúc bà ấy bị con chim cụt chân dọa sợ chạy sang bên kia đường sau đó bà ta bị con q u ỷ nước dọa cho nên hồn vía thoát xác là tôi đưa bà ấy về gốc cây lúc đầu cũng muốn giữ một phần hồn bà ấy này nhưng hai con q u ỷ tới cướp đi rồi không phải nó xưng là thủy quỷ là con quỷ ở dưới nước còn thủy linh nhãn là pháp sư dùng con mắt người sống luyện tà thuật ai luyện được tà thuật đó sẽ có sức mạnh dùng con mắt để điều khiển âm b ì n h giết người thầy thìn i nghe con vong nhắc đến thủy linh nhãn thì mừng như bắt được vàng ông lập tức hỏi nói đi t h ủ y linh nhãn thế nào ngươi biết gì về thủy linh nhãn cận v o n g điền đáp đúng vậy thầy tây tạng làm được việc ấy có điều sau khi mà theo hầm thì phải cắt máu lập đời thầy nhập môn giống như nếu làm trái quy định thì sẽ chết hồn tiêu phách tán mãi mãi không được siêu sinh ngày đó tôi cũng là một người bạn cũng lên núi tầm x ư ơ n g học đạo người bạn kia do chăm chỉ lập lời thề máu cho nên được nhận tôi thì kém cỏi không dám cắt máu ăn thề cho nên mới bị thầy tây tạng đuổi học có người giải được t à thuật đó sao tám năm sau tôi gặp lại người bạn ấy anh ta được gọi là a tù a tù bấy giờ nhìn không khác gì một con khỉ vì tóc tai mọc lườm chườm nếu anh ta không gọi tôi trước chắc chắn tôi chẳng thể nhận ra được tôi hỏi anh ta đã học xong chưa anh ta nói khó quá anh ta bỏ thế nhưng mà vớ đường bí kíp luyện t h u y ề n đinh nhãn anh ta nói đã học xong t h u y ề n đinh nhãn nếu tôi muốn học thì anh ta sẽ dạy cho không cần cắt máu ăn thề gì cả nhưng phải giúp anh ta thì tìm cô gái còn trinh tới để làm lễ tôi ngày đó u mê giống như là uống trùng b ù a mê t h ứ c lú cho nên mới nghe theo lời của anh ta tìm một cô gái xinh đẹp còn trinh nguyên tới cho anh ta tôi cứ nghĩ anh ta chỉ cần một cô gái để làm lễ rồi cho cô ấy đi tuy nhiên sau này khi gia đình cô ấy tới tìm thì tôi mới biết cô ấy đ ã mất tích tôi tìm người bạn k h i chất vấn thì anh ta nói làm lễ xong đã cho cô gái đó tiền và cho cô ấy ra về lúc nghe anh ta nói như vậy tôi u mê vẫn còn tin lời của anh ta nói có điều sau này trong một lần chờ anh ta ở nhà tôi lại vô tình đọc được một đoạn ghi chép luyện thủy linh nhãn họ phải dùng một cô gái còn trinh móc mắt cô ấy ngâm vào trong dịch thủy rồi chặt đầu ếm bùa lên phần đầu chôn xuống mảnh đất đã được lập trận pháp thủy linh nhãn phần xác ông đầu bắt buộc phải thả trôi sông chọn giờ nước lên thả cái xác cho nó xuôi theo dòng để mang đi nơi nào có nguồn nước thì nơi đó thủy linh nhãn sẽ có thể nhìn tới mài trùng hợp là lọ thủy nhãn có đôi mắt ấy tôi từng nhìn thấy ở nhà a tù tôi biết được rằng anh ta đã giết người luyện tà thuật cô gái đó tên là lệ thủy đúng không cẩn vong bị câu hỏi của thầy thìn làm cho giật mình sao sao ông biết tên cô ta cô ta đã chết hơn trăm năm sao ông biết cô ta chết ta còn biết nơi chôn đầu của cô ấy cẩn vong bật cười vậy là cái gì ông cũng biết hỏi ta làm gì có những chuyện ta cần xác minh chính xác nhất là thủy linh nhãn con vong điền đáp luyện tuyển đ i n h nhãn cấp độ một chính là như vậy thầy thìn nghe con vong nói vậy thì s ừ n g sốt nói như ngươi thì còn có cấp độ hai đúng vậy có tới bốn cấp độ tuy nhiên tôi biết chưa ai luyện tới cấp độ bốn tôi thấy trong ghi chép nói kẻ nào luyện đường tới cấp độ bốn phải giết chết bốn mươi chín người lấy con mắt của bốn mươi chín người đó để luyện thì mới thành công nghĩa là phải chặt đầu bốn mươi chín người chôn xuống đất luyện thủy linh nhãn khẩm chỉ cần tới cấp độ ba chặn ba cái đầu dùng ban đôi mắt để chôn tại ba điểm lập trận pháp từ trước là được sau đó cấp độ bốn là cấp độ thượng thừa họ không cần chặt đầu nữa mà chỉ cần lấy đi con mắt của người chết quan trọng là con mắt của những kẻ chưa tần số mới có đủ âm khí oán khí để luyện thủy linh nhãn sau khi hoàn thành nó thì có thể hô q u ỷ gọi ma âm b ì n h khắp nơi phải nghe lệnh răm s ắ p những nơi nào có nước n đều có thể dễ dàng ra tay và x â y khiến âm b ì n h làm việc đó chính là thủy linh nhãn thầy t h i ệ n nghe con vong nói vậy thì sững sờ ông chưa từng nghĩ tới loại tà thuật này lại kinh khủng đến điều vậy vì luyện người ta có thể ra tay s á t nại bốn mươi chín mạng người vô tội anh t ể lái xe đoàn phim nghe thông tin nãy giờ còn chưa kịp tin vào lỗ tai của mình anh đưa tay ngoái ngoái tay vài cái rồi hỏi chuyện này có liên quan gì tới những cái chết ở làng cậu phi không t h ấ y sao mà tôi nghe sợ quá vậy người cứ lạnh cả đi ra gà r a vịt nổi lên ầm ầm rồi đấy c ầ n v ò n g liền đáp có thể có liên quan đến một ngôi làng nhưng mà cụ thể làng đó ở đâu thì tôi không rõ tôi chỉ biết người bạn của tôi từng tới một nơi về lúc uống say ngủ mớ thì a tù từng cười rồi nói lộ ra rằng chúng nó giết chết người con gái của tao tao sẽ cho chúng nó chết dần chết mòn thầy thìn nghe đến đó thì giật mình cứ bổn cô gái bốc thuốc bị giết chết có phải cô gái đó không cằn vòng s ừ n g sốt ông quen cô gái đó ông biết chuyện của cô ta thầy thìn lúc bấy giờ đưa tay lên giữ chặt lồng ngực của mình ông sợ nguồn tin lớn quá làm cho ông nghẹt thở ông liền vỗ vỗ n g ừ n g vài cái rồi nói tiếp từng có cô gái bị dân làng nghi ngờ l à y ê u tinh c h u y ể n thế cho nên đã giết hại cô gái đó bị họ móc mắt chồng thân thể bỏ đói trong hang đặc biệt còn bị đóng và cái đinh vào đầu để không thể siêu sinh phải hóa ra chuyện gì các người c ũ n g biết tôi cứ ngỡ nó chỉ là những bí mật của riêng chúng tôi a tù từng nói sẽ giết hết những kẻ ở ngôi làng đó mang máu họ tế cho linh hồn cô gái đó đáng tiếc là cậu ta chưa kịp thực hiện kế hoạch thì lại chết thầy thì nhíu mày a tù chết rồi tại sao hắn tần lại chết a tệ liền vội hỏi là hắn luyện tới tàu hòa nhập ma rồi chết sao hay là hắn bị nghiệp quật c ầ n vòng bật cười nói là bị giết chết bị một mũi tên xuyên bắn qua tim mà chết t h ằ n g tư nó giết chết a tù c ứ n bởi a tù luyện đồng quỷ h ạ i quá nhiều người nên cuối cùng bị người ta giết chết thầy t h i ệ n nghe xong thì cũng ngạc nhiên bởi cái chết của a tù anh tề chân ngang chết là đáng lắm nó ác như vậy chết hàng trăm ngàn lần cũng không hết tội mà đúng ra là phải để gia đình cô gái lệ thủy kia b ầ m chết hắn chặt đầu của hắn xuống tế linh hồn cô gái mới đúng căn v ò n g cây k h ủ n g khục thầy t h i ệ n l i ề n quát người cười cái gì ác giả ác báo có gì đáng cười phải ác giả ác báo cái cô lệ thủy đó cũng được tính như vậy gia đình cô ta cũng tàn ác khác gì a tù đâu t h ế t h ì nghe con vong nói vậy thì ngạc nhiên t h ế dừng lại mấy giây suy nghĩ rồi đột ngột hỏi thực ra cô lệ thủy và a tù có ân oán gì nữa ta muốn biết chuyện của họ nếu ta cho các n g ư ờ i biết chuyện các n g ư ờ i có thả ta không đến nước này mà ngươi còn muốn ra điều kiện với ta ngươi ngủ ở đây bao năm nay tu luyện hơn trăm năm cũng vẫn là con ma vất vưởng mà thôi nếu n g ư ờ i có thể làm việc thiện giúp ích thì không biết chừng ta có thể bẩm lên quan trên đưa n g ư ờ i về làm thiên binh thiên tướng phục vụ nhà trời chứ không cần quanh năm t r ú trên cây cây này cằn vòng nghe thấy được làm thiên binh thiên tướng để khoái t r í nó đáp làm sao để ta tin ông giúp ta trở thành thiên binh thiên tướng thể thìn lấy ra trong túi một cái lệnh bài duyệt áp dựa vào cây này được k h ô n cẩn vòng nhìn lá lệnh bài có dúng người lại trong gương nó ngét lên cất đi ông tính hại c h ế ta t hả cậu bày mới cho ta lệnh bài này dùng khi cần thiết ta sẽ thỉnh cậu ấy về giúp ngươi luyện thành thiên bình t h i ê n tướng được ta giúp ông coi như tin lời ông một lần ta cho ông biết cô lì thùy mà ông nói chính là cháu ruột của lão thầy mo lão thầy mo là kẻ đã xúi giục người dân ngôi làng kia ra tay tàn ác giết chết cô gái bốc thuốc ông hiểu gì chứ Thầy Thuyền như bấy giờ vì giết lúc đầu tôi không biết chuyện đó tôi quen lệ thủy từ trước bởi ông của lệ thủy là thầy mo tôi ngày đó vốn đam mê pháp đạo cho nên tìm hiểu các thầy mo thầy pháp khi ấy lệ thủy thích học pháp nhưng ông ấy nhất định không cho tôi quen lệ thủy trong một lần tình cờ do cả hai đều chung ước mơ trở thành thầy pháp chính vệ a tù biết tôi quen lệ thủy và biết mong muốn làm pháp sư của cô ấy cho nên mới bảo tôi đưa cô ấy tới để làm lễ khai nhãn mà luân sa và cậu ta sẽ cho tôi bí kiếp luyện pháp bởi tôi tham gia ngu dốt cho nên hại chết lệ thủy mà không hề hay biết mai tới sau này ông thầy mo tí tìm tôi đòi cháu gái thầy mới vỡ lẽ a tù lợi dụng tôi được gặt lệ thủy sao hôm ấy t h ầ m ò cũng không xuất hiện nữa ông ta hoàn toàn biến mất không còn tung tích thậm chí ngôi nhà mà họ ở cũng đã bị phóng hỏa chết sạch chẳng còn ai chuyện này rốt cuộc là sao chẳng lẽ do a tù ra tay giết chết gia đình họ phải chính là thế a tù nhân l à bị điên anh ta đã giết người chính việc anh ta đã kể cho tôi nghe khi anh ta say anh ta nói rằng lão t h ầ m ò giết chết nhài của anh ta thì anh ta sẽ giết từng người họ để mà trả máu á tổ sẽ dùng máu của tất cả những ai làm hại nhài để tế linh hồn cho cô ấy cô gái bốc thuốc đó tên là nhài phải cô ấy tên là nhài là cô gái được sinh ra trong bụi nhài mẹ của cô ấy mất ngay lúc nhài chào đời một t h ấ y thuốc què đã nhặt được đưa về nuôi rồi đặt tên là nhài người bốc thuốc ấy sau không may qua đời cho nên nhài phiêu b ạ n rồi về ngôi n à n g ấy kiếm kế sinh nhai đáng tiếc sau khi tới đó cô ấy lại bị lão mo tàn ác xúi d ụ n g dân làng giết hại lão thể mo rút cuộc tại sân lệ muốn hại chết n h à i là vì quyền lực ông ta muốn luyện âm binh theo lời của ông ta thì nhài chính là yêu tinh chuyển kiếp ông ta muốn nắm giữ linh hồn của nhài cho nên xúi d ụ n g dân làng giết người sau đó thì còn đóng đinh vào đầu để linh hồn không siêu thoát anh tề h nghe chuyện nãy giờ tức giận chửi thề mà mẹ nhà nó i chứ toàn là lũ giết người chết thầy bà cái nỗi gì con g á i nhà người ta đăng nhiên bảo yêu tinh rồi suýt dụng dân làng giết h ạ i lại còn đóng đinh vào đầu không cho siêu thoát cả nhà lão bị thiêu chết cũng đáng mà dân làng sao cũng ác quá vậy đ a n g tầm giết chết một con người lại còn tàn độc móc mắt đóng đinh lên đầu con nhà người ta đúng là ác hết chỗ nói căn v ò n g l i ề n đáp phải đáng đời lắm quay đi quay lại toàn ân oán trả thù giữa nhau mà thôi dân làng ấy nghe theo lời xúi rục của lão thầy mo giết nhài lão thầy mo sau khi bị a tù giết cháu gái gia đình còn bị thiêu chết trong ngọn lửa a tù cuối cùng cũng bị người ta hại chết thầy thìn i nghe câu chuyện chỉ biết thở dài căn v ò n g nói thêm t h ậ t ra cô gái bốc thúc đó đã được a tù cứu thoát khỏi tay của thầy mo linh hồn cô ta đã quay trở lại ngôi làng ý ngươi chính là cô gái đó mang theo oán nghiệp quay lại báo oán dân làng nơi đó ta ở đây tu luyện nghe lũ ma q u ỷ nói chuyện với nhau như vậy nhất là lúc còn cái bà tém mà ông muốn tìm ở đây không có âm b ì n h tới bắt bà ta đi con q u ỷ nước chắc chắn có kẻ đứng sau sai tới bắt người vậy rút cuộc kẻ nào đưa hồn vách bà tém đi chứ lúc bà ấy bị con c h i m c ộ t chân dọa sợ chạy sang bên kia đường sau đó thì bà ta bị con quỷ nước dọa cho nên hồn vía mới thoát xác là tôi đưa bà ấy về gấp cây lúc đầu tôi muốn giữ một phần hồn bà ấy lại nhưng hai con quỷ kia đã tới cướp đi tôi không phải đối thủ của hai con quỷ cho nên không đấu lại được hai con quỷ ấy hình dáng ra sao trông nó thế nào là hai con quỷ tay chân dài như vượn nó không phải người đâu nó nhìn như là con đời ươi toàn thân lông lá thầy thịn bất sắc d ù n g mình thực sự là nó ư chẳng phải hai con quỷ đó từng tới nhà của cậu minh suốt cuộc tụi nó bắt hồn phách của bà tém đi đâu tại sao tụi nó lại biết đường tới tận đây không lẽ kẻ luyện tà thuật lại là người quen biết tất cả dân làng và đoàn phím thầy thịn hỏi con vong lúc bà tém bị hai con quỷ bắt đi khoảng bao lâu sau thì ông tuấn tìm thấy bà ấy ngay khi chồng bà ta trèo thuyền đi là bà ấy đã bị con chim cột chân dọa rồi xảy ra chuyện liền nhưng hồn phách lúc ấy còn đang quanh quẩn đây lúc hai người quay lại đây thì bọn quỳ đã thương bà ấy tìm một lúc thê thìn trầm tư hồi lâu rốt cuộc là ai tại sao lại muốn đưa hồn phách của bà ấy đi cằn vòng l ề n đáp c h u n đó thì tôi không biết nhưng có điều con thủy quỷ kia thì ông biết đấy nghe con vong nói vậy thì thầy tìm trầm tư thủy quỷ nó là ai trước nay ta chưa từng nghe về thủy quỷ con vong liền bật cười nó ngược dòng nước lũ từ thôn làng của bà tém tới đây chính bởi nó dọa bà tém kinh hồn b ạ c h vía tới nỗi hồn phách thoát sát chỉ cần tìm được bà ấy sẽ biết thủy quỷ là ai thầy thìn bế tắc thực sự bởi hai con q u ỷ kia đưa bà tém đi đâu ông còn không biết thì sao biết hỏi được thủy q u ỷ là ai anh tề liền thắc mắc nói vậy thì chẳng phải chuyến đi này công c ấ p nếu không nhanh chóng đưa hồn phách của bà tém lại về thân xác thì chẳng phải bà ấy sẽ gặp nguy hiểm mà tình hình này chúng ta đi đâu tìm bà ấy chứ thầy thìn liền thở dài thực sự thì chuyện này là sao đàn ông quay sang hỏi con vong thực sự ngươi không biết thông tin gì về bà ấy con vong điện đáp chuyện gì ta biết ta đều nói cho ông biết cả rồi anh tề liền lên tiếng vậy bây giờ chúng ta phải làm gì quay về hay là tiếp tục tìm bà tém thầy thìn lấy chiếc gương pháp đặt lên ba đồng tiền hoa mai rồi l ầ m n h ầ m đ ọ c hình bắt quái sáng lên rồi nhanh chóng tắt lịm i thầy tức g i ậ n lấy tay quẹt xuống đất rồi chấm lên mặt gương con vong đau đớn rú lên từng hồi anh tề bị tiếng kêu của con vong làm cho hoảng sợ có chuyện gì vậy sao tự nhiên nó lại gào lên vậy thấy thầy tin liền hét lớn đến mức này ngươi còn muốn giấu chuyện sao nếu con ngoan ngoãn khai ra thì đừng trách ta không k h á c h k h í với người con vong vẫn ngoàn cố không chịu nói đã chỉ kêu lên đau đớn thầy thịn lập tức lấy thêm đất quẹt một vệt l ê n mặt gương cần vòng bấy giờ lên tiếng t h ả cho tôi tôi không thể chịu đựng được nữa khải màu người đã giấu hồn phách của bà tém đi đâu tôi thực sự không giấu nhưng nhưng khải ra hồn phách b ã y đâu là là dưới gốc cây giỏi cho cái con quỷ gian xào ta sẽ cho người hồn tiêu phách tán đừng tự khai b ã y bị nhốt dưới gốc cây hãy lật hòn đá ra chặt một cái d ế cây là đưa được linh hồn b ã y ra ngoài thầy thịn nhìn về phía gốc cây quả nhiên có một hòn đá anh tề nhanh chóng lại gần toan bê hòn đá ra nhưng thầy thịn đang ngăn lại k h o a n đá cậu để tôi làm thầy thịn đưa cái gương cho anh tề và dặn canh cầm lấy cái gương cho chắc chỉ cần thấy gương mặt đổi màu lập tức đập vỡ cho tôi làm gì để làm gì vậy thầy con quỷ này gian xảo tôi phòng trường hợp trúng kế của nó nó sẽ thoát thân bởi vậy cậu cứ đập cái gương đi là nó sẽ hồn tiêu phách tán căn v h ò n g lập tức lên tiếng t ô i không lừa ông nữa ông cứ bê hòn đá đó lên rồi thấy thầy thìn lập kết giới chức rồi mới chậm rãi t i ế t lại gần hòn đá thầy đốt một lần nữa hơn lửa trên hòn đá một lúc rồi mới nhấc hòn đá lên b ề dưới quả nhiên có một cái dễ cây mà màu của nó đỏ chứ không xám như những dễ cây bình thường khác thầy thìn lấy con dao nạm ngà voi r ắ c lên nó một thứ bột màu xanh rồi đưa lên g ậ m mạnh một nhát xuống dưới cây cằn vòng lập tức rú lên đầy đau đớn lão già khốn kiếp ông tính giết ta hay sao thầy thìn liền đáp người chết rồi ngươi còn sợ chết nữa sao yên tâm nếu không lừa ta ta sẽ không động đến n g ư ờ i thầy liền rút ra m ộ t con dao quả nhiên con dao nhổ màu đỏ như máu thầy liền nhú mày người đã nhốt bà ấy ở đâu nhanh chóng đưa hồn phách bà ấy quay lại đây c ầ n vòng đ i ệ n đáp hãy chặt đứt dễ cây đi hồn phách của bà ta tự khắc sẽ xuất hiện dễ cây này mọc bao nhiêu chân thân của ngươi sao lại muốn chặt đứt nó nếu ta n ó á n không nhầm thì ngươi muốn lợi dụng ta chặt đứt dễ cây này để ngươi thoát khỏi nó nếu vậy ta không chặt c ầ n vòng đ i ệ n đáp tin hay không thì tùy ông một hồn của ta bị phong ấn trong cái cây này và ba hồn của bà ta cũng vậy nếu chặt đứt được nó thì giải thoát được cho bà ta cũng đưa được bà ấy trở lại ai đã phong ấn n g ư ờ i là một người đàn ông chính ông ấy thu hồn vía của bà t é m lại phong ấn tại đây người đó là ai ông ấy tự xưng là thầy vạn ông ta nói phong ấn một hồn m a của ta lại để ta bảo vệ hồn vách của bà t é m đời người có duyên tới giải cứu nếu hồn phách của bà ấy có mệnh hệ gì ta cũng không bị phong ấn m á i ở gốc cây này tại sao ngươi không nói cho ta biết sớm chuyện đó ta làm sao biết ngươi có phải là người tới giải cứu hay không mà thầy v ạ n đó đi cùng với hai con quỷ vườn hai con quỷ đ ó đã cướp lại hồn phách của bà tém từ tay của ta là sự thật nếu ngươi lừa ta ta sẽ không tha cho ngươi hai hồn của ta bị ông ta nhốt vào trong gương phép một phần hồn thì bị phong ấn ông nghĩ ta lừa được ông sao thề thìn rửa sạch con dao bằng nước phép rồi một lần nữa dứt khoát trần dễ cây cặp vòng lần này rú lên một tiếng rồi im bật xung quanh đột nhiên có ánh trắng lấp lánh như sao anh tề liền thốt lên chuyện gì vậy sao tự nhiên lại có cái đóm đóm nhiều vậy chứ thầy thì lập tức lấy chiếc túi nhỏ độc chú rồi thu hết chúng vào bên trong thêm mỉm cười cuối cùng cũng được việc con v ò n g quả nhìn không lừa chúng ta anh t ệ vui vẻ nói vậy là xong rồi hả thầy hồn phách của bọt ém được thu lại đủ rồi chứ đ ư ợ c rồi còn hồn con v ò n g này thì sao nó im bặt hay là bị tiêu tán mất rồi con v ò n g bấy giờ đáp người tiêu tán thì có lão già khốn kiếp kia sao lão không thả phần hồn ta ra luôn mà còn nhốt chung với bà ta thế thì liền đáp ta có việc cần dùng tới cái phần hồn đó đ ợ i xong xuôi hết việc ta t ự khắc cho người tụ hồn lại này lão già lại định làm gì ta vậy ta có lời lọc gì lão đâu người giữ sức đi riêng chuyện n g ư ờ i lừa ta b a nấy đủ để ta cho ngươi xuống g ầ m tàu địa phủ rồi nhưng ta đã cho lão biết thủy linh n g n lão đừng có lấy oán báo ơn như vậy chứ thầy thìn lấy túi ra rồi đáp được vậy cho hai phần hồn còn lại của n g ư ờ i truy nốt vào đây cặn vòng nghe vậy thì lập tức phản đối không được ta không vào đó đâu thầy thìn cất đầu nghề rồi bỏ luôn chiếc gương vào ba lô rồi lao lên xe anh t ệ chúng ta về thôi càng nhanh càng tốt anh t ệ nổ máy xe chiếc xe xuyên màn đêm chạy thẳng về nhà ông tuấn ở nhà ai nấy đều ngóng về hướng con đường làng thế chiếc xe xuất hiện đã phía xa chú tú đã liền reo lên về rồi thầy thìn về rồi ơn trời cầu mong mọi chuyện đều tiến triển tốt xe vừa dừng thầy thìn vui vẻ đáp tôi đã đưa được hồn phách của bà ấy về phiền mọi người chuẩn bị cho tôi một ít nước ấm để tẩy trần cho bà ấy trước khi làm lễ nhập hồn ông tuấn khể nệ bưng nổi nước lớn trên bếp xa đây chúng tôi chuẩn bị sẵn nước lá thơm như lời cụ mão chủ điểm rồi đấy thầy thìn liền gật đầu nói tốt lắm phiền mọi người giúp tôi chuẩn bị một chút tôi nghỉ ngơi một chút cho lại sức rồi làm lễ cho bà ấy thầy thìn bước vào trong nhà ông tuấn trải chiếc chiếu lớn rồi yêu cầu chú tú cho thằng phi xuống dưới nhường giường cho thầy thìn nghỉ ngơi thầy thìn nhìn thằng phi liền trao mày cậu phi sao lại ngẩn ngơ thế kia không phải là bị vong ám đấy chứ c h ú tú liền chép miệng khổ nó dại dột đi c r ọ i đá thần trùng cho nên bị vậy đó thầy cậu mão đã g i i vong ám mắt thần trùng cho nó mà nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy thầy ạ t h ầ xem có cách nào giúp chúng con với thầy thìn nhìn khuôn mặt của nó rồi thở dài cậu này đúng là coi trời bằng vung bà ngựa non háu đá cứ phải bị thần trùng vả cho cái thật đau may chăng mới tỉnh ngộ ra được may mà cậu ấy nhận được lộc cậu chín mới giữ được cái mạng này chứ người khác thì giờ hồn phách chắc còn đang hoang mang chưa tìm được chú chú vâng ạ thì cháu nó dại thầy xem giúp nó với hả đ ể t ô i làm lễ hoàn hồn vía cho bà tém xong rồi sẽ tới nó giờ tôi cần nghỉ ngơi yên tĩnh một lúc anh cứ để cậu phi nằm trên giường đi tôi ngồi dưới này là được rồi thầy thìn ngồi xuống chiếu hai tay bắt quyết đại mắt nhắm n g h i ệ t lại thầy ngồi lâu như vậy chú tú ngồi bên cạnh thằng phi hai mắt nhìn chằm chằm vào thầy thìn còn chú tú không dám thở mạnh vì sợ làm ảnh hưởng tới thầy nghỉ ngơi đột nhiên mắt của thầy mở ra rồi hỏi thế cô thành chưa có tin tức gì sao g i chưa thầy ạ chắc chúng tôi nhờ thầy xem cho bột q u ẹ rồi tìm xem sao c h ứ giờ khác nào mò kim đáy bể đâu ạ thầy thìn gật c ù rồi đứng dậy khoan thai bước ra ngoài thầy tiến lại gần chỗ và tém đang nằm bàn tay của thầy xoa xoa vào nhau một lúc rồi dùng tay trái đặt lên trán của bà tém vài giây lúc sau thầy lấy chồng tú i ra mồ cái túi nhỏ đựng hồn p h á c h của bà tém túi mở ra thầy đập chú rồi nhấn mạnh lên trán của bà tém một hồi một dấu đỏ lằn trên trán của bà tém ngay tức thì ai đ ấ y nhìn thấy đều s ừ n g sốt thầy thì lấy chai nước đưa cho ông tuấn rồi g ụ c cách một giờ cho bà ấy nhấp một chút nước này xung quanh b à ấy phải thắp đèn thật sáng không để ngọn đèn nào tắt nội trong ngày mai b à ấy có thể tỉnh lại Âu tuấn mừng dỡ tay bắt mật mừng quy h o a quá gia đình tôi độ ơn thầy nhiều lắm thầy thìn liền đáp việc tôi nên làm mà nãy giờ tôi không thích cụ máu đâu tôi có chuyện muốn hỏi cụ ấy chẳng hay cụ về nhà hay đi đâu trời tối cho nên cụ máu về nhà rồi thầy à để tôi bảo cái thằng mây đưa thầy sang cụ m á u hoặc là tôi nhờ nó chạy đi đón cụ m á u sang nhà tôi cô già rồi đi sang đây không tiện để tôi sang bên cụ m á u cũng được thầy tin d ấ t câu thì cụ m á u đã chống gậy sang đến nơi cô liền đánh tiếng tôi đ ầ y rồi thầy không cần sang cho mất công chẳng hay thầy tìm tôi có chuyện gì quan trọng phải không thầy thìn lúc này liền đáp dạ mời c ô sang bàn về thủy linh nhãn chả là tôi thu phục được con vong nó kể cho tôi biết bí mật về thủy linh nhãn nó còn kể chuyện về cô gái bốc thuốc tên là nhài bị dân làng hại chết đóng đinh và đầu nước đi cụ mọi người nghe thầy thì nhắc đến chuyện đó ai nấy đều hiếu kỳ tất cả đều từ đồng ngồi xuống xung quanh chăm chú lắng nghe thằng phi cũng tỉnh lại nó mò mẫm ra ngoài đứng bên cạnh bố t ừ lúc nào c h â tú thấy nó thì hoảng hốt thằng này sao lại bỏ ra đây mau về giường nằm đi tránh âm khí xâm nhập thầy thìn nhìn gương mặt ngây ngô của phi rồi thở dài kệ nó đi giờ nhà này dương vượng rồi không có sợ âm khí đâu thằng phi liền n h í c h mép lên cười hềnh hệch cái miệng của nó vẫn méo mó đ ô i mắt dại nhìn về phía của thầy thìn thầy thìn hít một hơi thật dài rồi bảo để tôi giúp thằng phi trước rồi kể cho mọi người nghe chuyện sau mọi người lập tức ngồi giặt qua một bên để thầy thìn tiến lại chỗ của thằng phi thầy lấy gương phép vầy nước lên mặt gương rồi chiếu t h ằ n g vào thằng phi con vong bị nhốt trong gương liền thiết lên lão già s a lão chưa thả hồn của ta giá thầy thìn không trả lời con vong chỉ nhanh chóng lấy cây đèn đưa lại trước mặt gương rất nhanh hài con mắt thằng phi sáng lên miệng của nó lắp bắp thầy cây mặt ở trong gương sao nó xấu chứ tú m ậ n g rỡ đón lấy hai vai của con trai trời đất phi mày biết bố mày là ai không bố hỏi thừa có câu nào khó hơn không mọi người thấy nó trả lời lưu loát thì ai nấy đều b ậ n g rỡ có điều là cái miệng nó vẫn méo qua một bên nhìn xấu nó tựa đưa tay lên nắn lại cái hàm rồi hỏi sao cái mặt của con nó dị dị thế này chứ con có méo mồm đâu hả ông tuấn liền bảo cho chừa cái tội n g u đi con mày chọc ai không chọc mà lại lấy đá trọi thần trùng giờ mày còn sống là may lắm dồm đó méo mồm còn hơn là xuống ngủ với run ông nói xong thì vội lấy nén hương thắp lên bàn thờ các cụ rồi c h ấ p tay v á i này các cụ phù hộ độ trì cho thằng phi và bà tém tay qua nạn khỏi đàn ông quay sang hỏi thầy thịn chuyện t u y ệ t linh nhãn và cô gái bốc thuốc thế nào thầy có thể kể lại cho tôi nghe được chứ thầy thịn đem mọi chuyện của mình kể lại một lượt ngay sau ngài cũng kinh sợ thằng vi liền đột ngột hỏi vậy cái con thủy quỷ là ai sao nó lại doại cho bác tém sợ tên ỗ i mà hồn liệt khỏi xác phía bên giường bà tém khục khùng ho vài tiếng t h ầ y thì nướng còn mắt nhìn về bà tém ánh mắt sáng lên thủy quỷ là ai thì chúng ta hỏi bà ấy chỉ bà ấy mới biết chính xác mọi chuyện là như thế nào tiếng ho của bà tém khiến mọi người mừng rỡ bà tém t h ậ t sự tất từ quỷ môn quan trở về Âu tuấn nhanh chân chạy tới bên cạnh vợ hỏi ngăn bà bà thấy trong người thế nào đôi mắt của bà tém từ từ m ở nước mắt cứ như vậy trào ra ở khóe mắt Âu tuấn liền s ừ n g sốt bà làm sao vậy bà đau ở đâu ông ơi ông ông không sao vậy không Âu tuấn nắm tay của vợ rồi đáp t ô i đây tôi khỏe còn bà kìa bà làm tôi lo lắng mất ăn mất ngủ mấy đêm liền đấy bà tém đưa ánh mắt nhìn xung quanh rồi lại bật khóc thầy thìn bấy giờ mới tiến lại nhắc nhở mọi người để cho bà ấy nghỉ ngơi một chút bà ấy đã mấy ngày nằm một chỗ sức khỏe yếu lại không có gì vào cơ thể Âu tuấn dừng nhớ ra nồi cháo loãng đ a nấu g n sẵn cho bà và thằng phi cho nên lúc này lên tiếng tôi tuyên nấu cháo rồi bà ăn cháo nhé thầy lúc này liền ngăn lại cháo tạm thời thì chưa có ăn được ông chắt nước cháo cho bà ấy h ú t trước đi bà tém lại ho lên cùng cục vài hơi khô khốc thằng phi lấy vậy thì vội lấy cốc nước ấm xúc một thìa cho bà tém nhấp môi bác ơi bác uống t ạ miếng m nước cho đỡ khô họng bà tém nhìn thằng phi m ộ t miệng méo sạch có một bên ánh mắt tràn đầy hoang mang p h i cái miệng của mày làm sao thế kia thằng phi liền gãi đầu nói cháu tại cháu bị con thần trùng nó ám vậy đó cơ mà bác yên tâm thì thìn giải cho cháu rồi cháu hơi méo miệng tí thôi chắc vài ngày nữa là khó nắn ra làng hết chắc vài ngày nữa chịu khó nắn ra làng hết nếu không hết cháu đi bắt con c h i m chết tiệt ấy về cắt tiết nấu cháo chim chú tứ đứng ngay ở bên cạnh nghe thấy thằng con trai nói như vậy thì giận tím cả mặt chú liền k h ấ y gầm gớm đâ t ì n h vi t ì n h tướng nó vừa vừa thưa con mày suýt chút nữa thì xuống đất nằm vi run rồi ở đó mà to mồm bà tém yếu ớt nói lúc nãy tôi nghe mọi người nhắc đến thủy quỷ có phải không bà cứ nghỉ ngơi đi ạ chuyện này chúng ta nói sau bà tém tỉnh lại tuy cơ thể chưa cử động được bình thường bà muốn đưa t a y chân lên mà hoàn toàn bất lực sao sao người ngợm của tôi nói lại thế này cờ máu lúc này liền đáp hồn của bà nhập lại cơ thể rồi mà thai quang chưa có ổn định được nên là cơ thể chưa thể linh hoạt cũng là hợp lẽ thường bà đừng có cố gắng giờ c h i u có uống nước cháo cho cơ thể có ti chất rồi mới màu khỏe lại được mọi người đang chờ câu chuyện của bà tém nhưng vẫn kiên trì chờ đợi sau khi bà tém đường đưa uống nước cháo thì cũng trở nên tỉnh táo lại hơn bàn tay của bà cũng nhúc nhích được một chút bà lại mừng rơi c ả n ư ớ c mắt ông tuấn thấy vậy thì trách móc bà lại khóc nữa rồi bà xem kìa tôi là tôi mừng quá hôm đấy tôi cúi xuống nước thấy ông nằm ở đó tôi sợ lắm muốn lao xuống lôi ông lên thì thì cái con mến nó nó nó, nó lôi tôi xuống nước khuôn mặt của nó đáng sợ lắm tất cả nghe bà nói như vậy thì ngạc nhiên con mến sao con mến nó lại xuất hiện ở đó khuôn mặt của bà tém hoảng loạn thầy thìn lùm dùng chiếc gương chiếu ánh sáng ngọn đèn hắt lên khuôn mặt của bà đoạn nhắc bà mới tỉnh lại thôi đừng quá kích động chuyện này chúng ta từ từ kế cờ mão quan sát bà tém nãy giờ thì thầm v à o t a y của thầy thìn thay quang của bà tém còn chưa hồi phục có chuyện gì vậy nghe như bà ấy v ẫ nói bị bà lạc phách thì phải. Cách phải thì ấy n chuyện tôi nghe lạ lắm thầy thìn liền gần gù đúng như cụ thấy bà ấy còn nói năng linh tinh cho đến khi thai quang hồi phục lại như cũ nói như vậy thì bà ấy nãy giờ kể cho chúng ta liệu có tin được không t h ì thì liền lắc đầu là ảo giác của bà ấy thôi có vẻ như có người đã giả tay trước chúng ta rồi thằng phi n g h e chuyện nãy giờ nó còn c h ư n định hồn được cho nên lo lắng hỏi bác t m ơi mến mến làm sao vậy bác tại sao bác thấy mến xuất hiện ở đó có phải mến gặp nguy hiểm hay không t h ế t h ì lúc này liền nhắc nhở cậu phi bình tĩnh lại đi bà ấy chưa có ổn định một phách cũng bị lạc cho nên gặp ảo giác và nói linh tinh nhưng mà chuyện bà ấy nói không phải là sự thật đâu câu máo lúc này cũng đồng tình đúng đây bà ấy nói thế ông tuấn ở d ư i nước chẳng phải giờ ông ấy đang ở cùng chúng ta hay sao nhưng mà như vậy thì q u ỷ là ai sao lại làm cho bác ấy sợ hãi đến mức hồn vía thoát s á c được chứ bà tém suy nghĩ rồi khẳng định lại lúc tôi nhìn thấy dưới nước có con mắt con mắt màu đỏ lòm lòm nhìn vô cùng đáng sợ nó biết nói nó bảo tôi đi theo nó thì mới cứu được ông tuấn và thằng phi bà tém kể lại chuyện khác bằng nấy bây giờ mọi người không biết câu chuyện của bà tém kể rút cuộc đâu mới là sự thật t h ể thìn lập tức gọi con vong bị nhốt t r o n g gừng phép nó liền l ạ i n h ả y này lão già đừng p h á người khác có được không hả người chứng kiến chuyện xảy ra lúc ấy nói cho ta biết b ở i chính xác là gặp chuyện gì c o n v h ò n g lúc này cầu có đáp thì con thủy q u ỷ chính là hai con mắt đó nó dọa b ở i hồn lìa khỏi xác những gì ta thấy đều nói chồng biết cả rồi đấy bà tém nghe tiếng i ọ n g của con vong thì liền co rúng người lại ai vậy là tiếng nói của ai vậy thầy thìn lúc này liền đáp là tiếng của con vòng ở chỗ gốc cây chỗ mà bà đợi ông tuấn bà có thấy ấn tượng gì về nó không bà tém lúc này lục lọi lại c h í nhớ ô、oh, tôi nhớ rồi dòng nói này là của thần cây ông ấy đã giúp tôi khỏi hai con mắt ở dưới nước đây mà nhưng mà sao ông ta lại ở đ â y nó là con vòng bị chết hơn t r ă m n ă m n g ủ ở cái cây đó chứ không phải là thần cây gì cả bà còn nhớ cái chuyện lúc đó không bà tém đau đầu dữ dội hai con mắt mở trừng trừng ra rồi n h a n h nhúng lại lúc mở mắt ra bà mới sừng nhớ ra chuyện khi đó tôi nhớ ra rồi là tôi nghe tiếng kêu cứu dưới nước cho nên tôi bước xuống để tôi xem phải rồi tôi nhớ rồi là hai con mắt nó ngoai lên ngoai lên đ ó đó nó nó là con rắn con rắn có đầu người khuôn mặt của nó giống giống hệt như thím thanh phải rồi chính là nó sống nghề thím thanh nhà mình tôi tôi tôi sợ quá cho nên tôi ngất l ệ p đi c o n v h ò n g lúc này liền đáp con thủy q u ỷ đó có đôi mắt biến thành con rắn đầu người bà ấy nói đúng rồi đấy nó là con thủy q u ỷ mà tôi thấy thằng phi lúc này liền s ừ n g sốt sao con rắn đó lại có đầu người giống với mẹ cháu được chứ chuyện này rốt cuộc là sao thím thanh lúc bấy giờ đang mất tích mọi người nghe lại chuyện của bà tém kể thì hoang mang hoảng loạn âu tuấn đứng ngồi không yên sao chuyện này lại liên quan đến thím thanh chứ chẳng có lẽ em... chưa tú lập tức gạt suy nghĩ của anh trai anh đừng có suy nghĩ linh t ì n h sao chuyện này liên quan đến vợ em được chứ mà nó là con quỷ nó biến thành ai mà chẳng được vợ em còn đang mất tích còn chưa rõ tùng tích âu tuấn nghe em trai của mình nói như vậy thì cũng dần dần buông cảm xúc xuống phải rồi nơi là quỷ thì biến thành ai mà chẳng được t h ì thìn lúc này liền khẳng định chuyện không liên quan đến cô thanh đâu tôi đã bấm quẻ hôm qua rồi quẻ này sao chiếu tử tôn thì hào năm đang ở vào thí suy hào năm này sao tử tôn nguyệt khắc nhật suy cho nên đây là quẻ không cát tự t ạ i hào năm là phương xa theo chu dịch hào nam là đi tới ngoại tỉnh không còn ở địa phương có cầu trần tại tử thi tinh thần kém sáng suốt mụ mẫm và tin người dậu kim là hướng tây hào ba thìn thổ phát động sinh hợp dụng thần tử tôn đây là do người quen rủ dê đồng mà sinh hợp là có tưởng lôi kéo r ằ n g buộc chưa cho về nhưng không làm hại q u ả n này ứng phải đến ngày xung thìn dậu từ không hợp nữa thì nó mới được buông ra đây là quẻ không tốt lắm mọi người tìm khẩn cấp càng sớm càng tốt cờ m á u liền gần gù nói thì cũng đã bấm quẻ cho cô ấy cũng giống như thầy nói hiện tại thì cô ấy bị người ta dụ đi mà thôi tuy nhiên thì tinh thần của cô thanh không còn minh mẫn giống như là bị sai khiến mà phải sang ngày thìn mới thấy cho nên khuyên gia đình đợi mai sang ngày thìn mới khả quan được ngoài tỉnh không phải quá xa vì sang bên kia sông chính là địa phận của tỉnh khác tối nay mọi người sẽ bắt đầu tìm kiếm ở bến sông khu có thờ tự chắc chắn sẽ thấy tìm càng sớm càng tốt vì tôi thấy có ma quỷ đi theo sợ nó làm hại cô ấy mà kể chuyện này cũng l ạ ai lại muốn đưa cô thanh đi khỏi làng chứ mục đích của nó là làm gì bà tém ho lên một vài tiếng mọi người nói gì vậy thím thanh làm sao có chuyện gì với thím ấy là thím ấy nghe ai đó xúi rục là thím ấy nghe ai đó xúi rục đi sang làng bên để mượn đèn cầu phách về cho bà nhưng mà đi rồi không có thấy về các thầy đang bấm quẻ cho thím ấy mà theo thời gian trên quẻ thì phải ngày mai mới là ngày xung mới tìm được trời tất ơ i sao nhà mình lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chúng ta xưa nay có ăn ở ác đức với ai bao giờ đâu bà nghỉ đi tôi và mọi người tập trung tìm tí mây về thầy thìn đột ngột hỏi bà có biết chuyện hai con quỷ muốn bắt hồn phách của bà đi không bà tém liền lắc đầu không làm gì có con quỷ nào chứ mà có một người đàn ông ông ấy có cái hộp chữ nho tôi chỉ nhớ là lúc đó tôi bị cái gì đó hút kéo lại không nhìn được cũng không nghe được một lúc sau thì người đàn ông mở cái hộp ra chính ông ấy kéo tôi lại rồi nhốt vào nhà của thần cây để mọi người tới đón về chuyện lúc đó bà có nhớ hết không người đàn ông đó trông như thế nào tên là gì có phải là thầy vạn không tôi cũng không có biết nữa trí nhớ của tôi không có tốt đầu óc cứ luẩn quẩn nhiều thứ quá cho nên không nhớ rõ hết được mọi chuyện mà người đó nói tên cái gì minh mới đúng minh gì nhỉ cằn vòng lên tiếng minh tâm bà tém liền đáp đúng đúng minh tâm là cái tên minh tâm thầy thìn lập tức thắc mắc sao lúc trước n g ư ờ i nói rằng là thầy vạn giờ lại nói là minh tâm suốt cuộc n g ư ờ i lại nói dối ta chứ c ầ n v ò n g liền phản bác lại ông ấy có cái hộp pháp bảo trên đó có chữ vạn hôm đó ông ấy nói tên minh tâm nhưng mà trước đó tôi biết ông thầy này lúc trước người ta gọi là thầy vạn thì tôi nói là thầy vạn chuyện này thầy vạn rút cuộc tên là vạn hay là minh tâm chứ tại sao ông ấy lại xuất hiện ở đó muốn tìm ông ấy thì phải làm sao cận vong lúc này liền đáp trước đây thầy vạn từng giúp một gia đình ở trong xóm chùa c h ấ n trùng ta nghe mấy con vong nói ông ta rất giỏi có thể cải mệnh người chết hơn nữa ông ta còn c h ấ n trùng mà trùng nhà đó chính là trùng tuần người mất trùng còn là thầy pháp thông thường những người làm thầy pháp mà mất trùng kiểu đó rất khó c h ấ n trùng thoát ra được thì thầy pháp cũng đi đời nhà ma vậy mà ông thầy vạn n đ n làm được ông ta còn có lệnh bài diêm la có thể hô thần gọi quỷ đó tốt quá rồi có lẽ đây là người mà chúng ta cần tìm vậy có cách nào gặp được thầy vạn hay không cái này thì làm sao mà ta biết được chứ người ta là thầy pháp ta là vong ma gặp chúng ông ấy thì ta xui tận kiếp làm sao mà biết đi đâu mà hỏi vậy gia đình của thầy vạn tới trấn trùng ở đâu ta muốn tới nơi đó hỏi thăm được chứ từ gốc cây đó đi thẳng về hướng chùa tìm nhầm bà tý mẹ bà tý là thầy pháp tiên liên mấy người tới đó mà hỏi mọi người nghe thấy như vậy thì liền mừng thầm ở trong bụng ô n tuấn không hỏi xúc động ơn trời vậy là qua manh mối của người tu tiên rồi mong là chúng ta sẽ có duyên gặp được thầy vạn sớm nhất có thể thầy ấy mà tới đây thì lằng ta thoát được kiếp nạn thần trùng cẩn vọng lúc này liền bật cười nói cái gì mà người tu tiên chứ nếu ông ta là người tu tiên thì ta đây là tiên từ lâu rồi chẳng qua ông ta có pháp bảo hộ thân có thêm lệnh bài diêm la chứ ông ta đích thị là người trần có phải thần tiên gì gì đâu thế thì lúc này liền ngắt lời của con vong người bình thường thì có lệnh bài của diêm la hay không còn vòng im lặng không đáp thế thì liền phân tích lệnh bài diêm la không đơn giản cậu bày từng nói mười tám tầng địa ngục mỗi tầng đều có một diêm la phán quan cai quản lệnh bài diêm la được cấp cho linh lực chấn áp thần quỷ tại sao lệnh bài diêm la lại nằm trong tay của thầy vãn người bình thường thì không cầm lệnh bài có thể bị nó khắc chết hồn tiêu phách tán chứ làm sao mà điều khiển cho nổi bấy giờ con vong liền đáp quả thật là ta đã từng nghe về chuyện diêm la bài lệnh của quỷ vương vậy tại sao ông ta lại có diêm la lệnh bài nếu nói như vậy thì ông ta chính là người tu t i ê n sáo hay là ông ta chính là v ị thần tiên nào chuyển thế ông tuấn lúc này liền đáp không quan trọng ông ta là ai chỉ cần giải được trùng cứu được dân đ à n g tôi nguyện trèo đèo l ộ i suối quyết mời về cho bằng được